Kính thưa quý vị, tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, ở khu vực Thới Trinh, thuộc phường Phước Thới, vừa qua Đạo tràng Phật giáo Hòa Hảo Minh Thiện và Hội Thọ cho biết họ lại bị chính quyền địa phương sách nhiễu. Thanh quan tìm hiểu tình hình này và trình bày hậu quý thính giả như sau. Thưa quý vị, hôm đầu tháng này, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại địa phương cho biết, đông đảo công an an ninh phối hợp với nhiều ban ngành, kể cả báo chí, truyền hình, cùng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thân chính. Một lần nữa, ra sức vào hỏi tội đạo tràng Minh Thiện và Huệ Thọ. Họ tập hợp dân chúng để công khai hóa bản án định tội, giữa lúc dân địa phương, theo lời các tín đồ, than với nhau rằng tu hành nói đạo mà cũng có tội nữa. Một đại diện đạo tràng Phật giáo Hòa Hảo này là tu sĩ Huệ Thọ tâm sự rằng, Tình trạng mà đạo tràng bị khủng bố như thế này thì không biết cái thời gian sắp tới nó như thế nào đây bởi vì mình chỉ là người tu hành làm từ thiện xã hội không chứ ngoài ra mình không làm gì hết đạo tràng phải bị khủng bố như thế này từ những tiếng mà kêu tháng của đồng đạo ở tại nơi đây và những cái lời phản quốc của những người đồng bào trung quanh ở đây á thì lúc bận trời xanh nhưng mà không biết làm như thế nào đây Trong tình cảnh như vậy Một đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo không khỏi ngậm ngùi cho số phận của những người, chỉ biết tu tập, ăn hiền ở lành mà tiếp tục lâm nạn. Ở đây á, tôi không hiểu làm sao mà mấy người công an cứ đàn ác như vậy hoài tôi cũng không hiểu. Tôi nghiệp cho đau tràng của quệ thọ. Trong khi bà Giang á, đi cứu trợ chứ giúp người nghèo đi cất nhà thì có làm gì mà ăn tội. Cái thứ hai nữa là dạy cho người ta biết tu, đang ở hiền lành, không sắc xăm. Thì cái đó là tội gì mà cứ dạy ban ngày thì khủng bố, dạy ban ngày thì đàn áp. Và một cư dân địa phương cũng không khỏi phẫn nộ trước hành động áp bức phi lý của giới cầm quyền, lực lượng công an. Trong thời gian mà ở đây là tôi thấy về bên mặt chính quyền đó, cũng nhiều lần đến đây cũng như là đàn áp thì tôi thấy là cũng bất trúc những trận mà tôi chứng kiến á là mỗi lần mà họ đem lực lượng đến đó, là họ dây chặt hết trơn cả khoảng 1 200 người vậy đó. Nhưng mà ở trong đạo tràng đó, chỉ có 10 mấy 20 người thôi. mà mỗi lần họ đến họ làm dữ lắm. Dân chúng là người ta phản nộ, không thể nào mà người ta chịu nổi về cái sự mà áp bức hết trơn á. Theo các tín đồ trong đạo tràng thì hôm đầu tháng, lực lượng phối hợp từ công an tới ban ngành như vừa nói, tổng cộng gồm khoảng 90 người dự định tấn công đạo tràng. Đòi các tu sĩ Minh Thiện, Huệ Thọ mở cổng. Quan chức công an chỉ huy lực lượng này là Thượng tá Bùi Đức Hồng, trụ sở tại quận Ô Môn, áp lực các tu sĩ mở cổng nhưng không được đáp ứng. Vì sao? Tu sĩ Huệ Thọ giải thích. Lực lượng công an kêu Minh Thiện và Huệ Thọ phải mở cửa để cho mấy anh em vào đây để làm việc. Nhưng mà đã từ lâu rồi, mỗi khi công an mà đến làm việc thì ở đây dứt phát là không mở cửa tại vì sao mình là người dân mà mình không tuân theo cái luật pháp bởi vì nó có những cái lý do cách đây vừa tròn trên dưới một năm thì lúc bây giờ lực lượng công an tông cửa xông vào đao tràng kiểm tra hộ khẩu và sau đó lại lục soát nhà cửa thì quế thọ mới nói rằng mấy anh lục soát nhà cửa như vậy có lệnh của chuyện kiểm soát hay chăng thì anh trung tá vui anh mới trả lời rằng là xét trước lệnh sao. thì lúc bây giờ mấy anh mới tiến hành lục soát và lúc đó lấy tất cả đồ đạc ở trong đao tràng thì từ đó về sau mấy anh mời huệ Thọ đi đến cơ quan làm việc thì ở đây trong cái đầu tràng đại diện là Minh thiện và huệ Thọ tuyệt đối không đi đến cơ quan làm việc bởi vì có những cái lý do là mấy anh lấy đồ của mình lên tới đó rồi mấy anh kêu mình đến cơ quan để được kiểm tra thì mấy anh đứt những cái đồ phi pháp vô đó mình làm sao biết được mấy anh vu khống thì mình không biết lường được và kể từ đó trở về sau thì ở đây tuyệt đối không cho công an bước vào nhà dầu là kiểm tra hộ khẩu Và các tu sĩ bên trong đạo tràng thể hiện quyết tâm tự thủ, như tu sĩ Huệ Thọ mô tả. Đậm Thanh nhàn là người anh thứ sáu của tôi. Tại vì lúc nào ở trong nhà tôi cũng chuẩn bị săn. Nếu mà mấy ảnh dồn tới cái trang tường thì chúng tôi phải tự thủ thôi. Ảnh mới ôm một cái canh săn hai chục lít ảnh chế từ trên đầu ảnh chải dài xuống, hết phân nửa cam. Thì ảnh nói nếu ông nào muốn chàng vô đây thì ngon chết chung với tụi tôi. Thì lúc bây giờ nó mới dội ra, nó không dám chàng vào. Còn phân nửa cam còn lại đó tôi mới nói. Anh Hồng ơi, anh đừng có suối lực lượng công an tràn vào Mấy anh kia là người vô tội, anh là người chỉ đạo, anh ngon vô đây. Còn cái canh thằng này tôi với anh cư hai. Anh là nhiệt tâm về đảng, tôi là nhiệt tâm về đạo. Hai anh em mình cư hai thì ông lại đi. Vì lúc bây giờ là tôi mới nói lớn lên. Tôi nói mấy anh, đó, nhà cầm quyền của anh đó là có cái tài gọi là đàn áp tôn giáo và ăn hiếp những người dân vô tội, hèn yếu. Chứ thật ra đó, mấy anh không có cái tài gì hết. Bởi vì hiện giờ đó, Hải Nam Quang, nào, Thác Đảng Dốc, Đảo Quần Sa và Trường Sa, thằng Trung cộng nó lấy hết của mình rồi. Mấy anh có ngon đó, thì ra ngoài dành lại với cái thằng Trung Quốc đi. Còn chúng tôi là người tu hành mà mấy anh đến đây khủng bố đàn áp hoài, mấy anh cảm thấy như thế nào? Tu sĩ Huệ Thọ Nhân Thiện nhắc đến phong trào dân chủ ở Bắc Phi Trung Đông để lưu ý với cầm quyền về số phận của chế độ toàn trị trong nước. Hôm dài đó là anh có thấy ở bên Libya, rồi ở bên Ai Cập. Chỉ có một sinh viên tự thiêu thôi Đã chấn động cả thế giới Và người dân đứng lên biểu tình 18 ngày Phải lật đổ chế độ độc tài Còn hôm nay chế độ Cộng sản của nên quá ác Đàn áp tôn giáo hại dân hại nước Cho nên nếu mà Từ đây tới 3 năm sắp tới Mà mấy anh còn mặc bộ đồ công an này Mà đến làm việc với tụi tôi á Thì tôi sẽ chặt cái đầu của tụi tôi dân hiến cho anh Có anh nào vô đây không Thì sau khi mà tôi nói thẳng thắng quả quyết như vậy Thì từ từ anh rút lui hết Dù tình cảnh của đạo tràng Minh Thiện và Huệ Thọ tại Ô Môn như vậy, nhưng khi được hỏi về tình hình này, một nhân viên công an ở Ô Môn khẳng định: "Tại Nam Mô vẫn rất là ổn định, không có chuyện gì xảy ra hết, không có gì phải lo." Và một sĩ quan công an cao cấp khác tại địa phương cho biết thêm: "Vấn đề tín ngưỡng tôn giáo đó là quyền của công dân Việt Nam, được pháp luật Việt Nam bảo hộ, thì tham gia không ai có quyền xâm phạm đến họ." Lý trước đó, thưa quý vị, tương phản với tư trạng đạo tràng Minh Thiện và Huệ Thọ Có lẽ một câu hỏi quan trọng cần được nêu lên ở đây là nguyên nhân nào mà đạo tràng này lâm tình cảnh như vậy? Tu sĩ Huệ Thọ giải thích. Sở dĩ đạo tràng Minh Thiện Huệ Thọ mà bị đàn áp thì nó cũng do cái nguyên do. Sau năm 1975 cái tạm gọi là giải phóng dân tộc đó thì Phật giáo Hòa Hảo bị đối xử một cách rất là nghiệt ngã. Và những người làm việc đó, những cán bộ sau năm 1975 họ tiên bố thẳng với những người Phật giáo hòa hảo là nếu như họ không diệt được người Phật giáo hòa hảo thì họ nghỉ làm việc, tiên bố thẳng với những người đạo như vậy thì lúc bây giờ họ thẳng tay đấm dẹp những người để tóc những người mặc đồ đạo những am những cốc họ đều giải tán họ đều dỡ hết và từ năm 1975 cho đến năm 2009 vì tinh thần Phật giáo hòa hảo quá kiên cường thà chết chứ không bỏ đạo nên sau cùng họ đi lại cái thế nhu cho thành lập ra ban Chỉ sự Phật giáo hòa hảo năm 1999 để đồng hóa người tín đồ Phật giáo hòa hảo họ cho rằng là Phật giáo Hồ hảo được tự do tín ngưỡng mà những cái nhân sự trong đây đó là không được người tín đồ Phật giáo Hồ hảo bầu ra mà toàn là do Đảng Cộng sản đưa ra chẳng hạn như ông Mười Tôn, sáu mươi đảng được bầu làm trưởng ban trị sự thì sau khi mà bầu ra rồi thì người tín đồ Phật giáo Hồ hảo người ta không tin và không làm theo thấy được lòng người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khao khát niềm tự do tín ngưỡng, do vậy thì Minh Thiện và Huệ Thọ mới mở ra cái đầu tràng để cho bà con đến tu tập. Thì lúc bây giờ ban trị sự đã có đến yêu cầu mình vào ban trị sự kết hợp với chính quyền. Minh Thiện và Huệ Thọ tuyệt đối không hợp tác. Sau khi mà mình trả lời không hợp tác thì họ đánh dẹp. Được biết nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây cũng than phiền rằng cái ban trị sự của nhà nước ấy Ít có người nào giữ giới, và họ nói đạo nhưng không hành đạo.